Chương 5, ở lại nhà nghỉ thượng quân trừng đi theo cô nhân viên phục vụ lên phòng mình, lúc cô nhân viên ấy giúp anh mở cửa phòng còn dè giặt hỏi anh có thể cho mình xin chữ ký được không, đăng ký tên, thượng quân trừng chợt nghe thấy tiếng cười trộm của cô nhân viên kia, anh ngờ vực ngẩng đầu lên thì thấy từ Nam Phương đang đi về phía mình, cô nhân viên này đang cười từ Nam Phương, thấy thượng quân trừng nhìn về phía mình giống như mình đã làm sai chuyện gì, từ Nam Phương vội vàng cúi đầu, thượng quân trừng câu mày. Đưa bút trả cô nhân viên, nói: "Cô giúp tôi thuê phòng bên cạnh cho cô gái này, anh quả thực không muốn nhìn từ nam phương thêm một giây nào nữa." Một mình đi vào trong phòng, vừa mới ngồi xuống, Thượng Quân Trừng lại nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, tưởng là nhân viên phục vụ, anh bảo người đó vào tự nhiên, nhưng không ai đáp, vẫn chỉ có tiếng gõ cửa vang lên đều đặn. Bạn đang nghe tại thế giới, truyện tại thegioiduyentranh.com. Thượng Quân Trừng đành đứng dậy ra mở cửa, không phải nhân viên nhà nghỉ. Mà là từ Nam Phương với vẻ mặt ruột rè đang nhìn anh, Thượng Quân Trừng đanh mặt lại, thật sự không biết cô ta còn muốn làm gì, từ Nam Phương chỉ tấm thẻ trong tay ra, cô ấy đưa cho tôi cái này, tôi không biết mở cửa thế nào, những lời này của từ Nam Phương thật sự khiến Thượng Quân Trừng dở khóc dở cười, anh cầm lấy tấm thẻ trong tay từ Nam Phương, lầm bầm, đồ nhà quê, rồi đi qua người cô, cạch, một tiếng, cửa được mở, Thượng Quân Trừng vào trong phòng, mở hết đèn lên. Từ Nam Phương xúc động nói cảm ơn khiến anh có chút bối rối, anh nói với vẻ thiếu kiên nhẫn, không có gì, cô đi rửa mặt trước đi, khỏi khiến người khác nhìn vào mất cả hứng ăn cơm, rửa mặt. Từ Nam Phương có phần xấu hổ, nhưng nghĩ kỹ thì cũng phải, cô đã rất lâu rồi chưa soi gương, chẳng biết bộ dạng hiện tại của mình thế nào nữa, vậy tôi đi lấy bồn nước tới, à đúng rồi, múc nước ở đâu, Thượng Quân Trừng lại phát điên lên vì câu hỏi của từ Nam Phương. Nhà cô ở đâu thế hả, ở sân cốc nào thế hả, thượng quân trừng chẳng buồn nhìn cô ta nữa, anh đi thẳng tới phòng tắm, mở vòi nước, rồi quay ra ngoài quát, lại đây, từ Nam Phương không dám trái lệnh, đi vào trong đó, vừa mới bước chân tới cửa, suýt nữa thì cô bị loại cho nhảy dựng lên, cô thấy trước mắt đột ngột xuất hiện hai người, đợi đến khi nhìn rõ rồi cô mới nhận ra đó chính là mình và thượng quân trừng, giống nhau như đút. Từ Nam Phương chẳng còn kịp kinh ngạc vì loại gương này tốt hơn hẳn gương đồng ở thời đại của cô, cô chỉ nhìn thấy bộ dạng nhất nhác đến thảm hại của mình trong gương, búi tóc rũ rượi, tóc mái bay loạn, trâm ngọc cũng rơi mất hơn nữa, lớp phấn trang điểm nham nhúc cùng buồn đất, chỗ hồng, chỗ vàng, lớp áo lót bên trong màu vàng, tấm áo toàn xanh sẫm và cả cái váy thắt bên hôn, tất cả vừa bẩn vừa rách, vạt váy còn bị từ Nam Phương xé ra một mảnh lớn, đừng nói là thời đại hiện nay. Nếu cô vác cái bộ dạng này ở 400 năm trước cũng sẽ bị coi là một dân ăn mày hoặc một kẻ điên, từ Nam Phương cúng quyết đi tới gần vòi nước rửa mặt, nước rất ấm, thượng quân Trừng đứng một bên xem từ Nam Phương rửa mặt, lại còn thuận tay với lấy chiếc khăn mới treo trên giá đưa cho cô ta, đúng lúc này Jim đi vào, bắt gặp thượng quân Trừng đưa cho từ Nam Phương khăn mặt, kinh ngạc đến nỗi hoài nghi mình bị hoa mắt, thượng quân Trừng vừa quay đầu lại bỗng nhiên trông thấy Jim, sao nhanh thế, ờ... Tôi mua ngay ở cửa hàng tiện lợi bên cạnh, Jim nào có muốn vì chút chuyện vặt vảnh này mà phải lãng phí thời gian, bản thân anh ta còn chưa ăn tối nữa. Thượng quân trừng muốn Jim đưa quần áo cho từ Nam Phương, nhưng Jim đã vội nhét mớ quần áo kia vào tay anh. Tôi còn phải báo cáo với công ty tình hình hôm nay, vẽ mặt Jim hiện rõ sự khổ sở, chuyện hôm nay quả thật khiến người quản lý như anh ta vô cùng đau đầu, thấy Jim bỏ đi không thèm quay đầu lấy một cái. Thượng quân Trừng đành phải cắn răng lấy quần áo trong túi ra đưa cho từ Nam Phương. Từ Nam Phương ở trước mặt Thượng quân Trừng vất vả mở từng cái túi ni lông đựng trang phục ra, áo sơ mi, quần. Cô nhận từ tay Thượng quân Trừng từng chiếc, từng chiếc, trông thấy bộ dạng lóng ngóng vụng về của từ Nam Phương. Thượng quân Trừng thật sự chỉ muốn nhúng tay vào giúp, không ngờ vừa mới thò tay vào túi liền chạm tới một chiếc áo ngực. Thượng quân Trừng chửi thầm trong bụng, tên Kim Key nhất định phải mua cả nội y nữa sao. Anh mở cái túi ra, quả nhiên trong túi còn có một cái hộp đựng nội y phụ nữ, tên háo sắc, thượng quân trừng nhỏ giọng lầm bầm, cái gì, từ Nam Phương không nghe rõ liền hỏi lại, không phải chuyện của cô, thượng quân trừng hét lên với từ Nam Phương, cô định phải ruột đầu lại, thượng quân trừng nhét cái túi vào tay từ Nam Phương, cô tự đi thay đi, tôi ra ngoài đây, đúng lúc anh quay lưng định đi thì giọng nói yếu ớt của từ Nam Phương lại vang lên, chờ chút, Danny... Đừng có gọi tôi là Danny, tôi với cô quen thân lắm hả? Thượng quân trừng từ đầu tới cuối không có lấy một chút hòa nhã nào với từ Nam Phương. Ồ, vậy, từ Nam Phương không biết nên xưng hô thế nào. Thượng quân trừng quay đầu lại, gọi là, còn chưa nói hết anh đã ngẩn người ra, quên mất nửa câu sau. Bởi vì từ Nam Phương đang giơ chiếc áo ngực trong tay lên, nhìn anh với vẻ mặt xám xịt, cô làm cái gì thế? Từ Nam Phương ngượng ngập cười, đây là, cái gì? Thượng quân Trừng lập tức nổi khùng, cô không quay mùa tới mức chưa từng dùng cái này đấy chứ, thượng quân Trừng tức đến lộn ruột, dù đại lục có một nơi thâm sân cùng cốc đến mấy đi nữa, anh cũng không thể tin được phụ nữ ở đó lại ngốc đến mức không biết áo ngực là gì, thế nhưng vì từ Nam Phương nhìn anh rất khẩn khoản, thượng quân Trừng không còn cách nào khác, đành phải nhận lấy chiếc áo ngực từ tay cô ta, sau đó đặt trước ngực mình, khoai chân mú tay một lúc làm mẫu, út vào ngực, hiểu không? Này chẳng lẽ cô không mặc gì ở trong, thượng quân trừng vô thức nhìn xuống ngực từ Nam Phương, từ Nam Phương cảm giác được ánh mắt của thượng quân trừng khăn khát, cuốn quyết dơ tay lên che ngực, bờ môi trắng bệt, hạ lưu, thượng quân trừng cả ngày đã lo lắng cho cô như vậy, đến giờ lại nhận lấy hai chữ này, dù từ Nam Phương nói xong cũng tỏ ra hối hận, nhưng thượng quân trừng vẫn không kìm được ném cái áo sang một bên, quay lương bỏ đi, này chờ một chút, từ Nam Phương vẫn không buông tha. Lớn tiếng gọi thượng quân trừng lại, tịnh phòng ở đâu, tịnh phòng cái gì, thượng quân trừng đi tới cửa, nhưng không nhịn được đành dừng chân lại, xưa nay anh chưa từng gặp một người nào như vậy, trong mắt anh, cô gái này quả đúng là bị khùng, chính là phòng thay y phục, tắm rửa đấy, từ Nam Phương có phần sốt ruột, thượng quân trừng lại từ cửa quay về, anh thật sự sắp khóc ra đến nơi rồi, anh dắt từ Nam Phương vào phòng tắm, đây chính là tịnh phòng mà cô nói. Chẳng lẽ đến cả WC mà cô cũng không nhận ra hả, tiểu thư à, cô có cần tôi giúp cô tắm rửa, thay quần áo cho không hả, từ Nam Phương xa sầm mặt, anh đâu phải thái giám, gớm, cô cho rằng cô ăn mặc như vậy là trở thành hoàng hậu chắc, còn tắm rửa, thay y phục, hoàng hậu nhà cô cứ từ từ làm đi, thượng quân trừng vẫn khẳng định người phụ nữ này thật sự là thần kinh không bình thường, nếu không thì cũng là một đồ nhà quê từ dưới đất chui lên. Thượng quân trừng không thèm để ý tới từ Nam Phương nữa, anh đi ra khỏi cửa, nghe tiếng cửa đóng sầm một cái, trái tim đang treo lơ lửng của từ Nam Phương liền rớt xuống, cô đau khổ cười, hoàng hậu, hoàng phi, nói ra quả nhiên là không có ai tin. Thượng quân trừng đi ra khỏi phòng, đúng lúc gặp được cô nhân viên đi qua trước mặt, này, thượng quân trừng gọi cô ta lại, cô ta cúi đầu tươi cười, thượng quân trừng lấy ra hai tờ 100 đồng nhét vào tay cô nhân viên. Mặt cô ta lập tức biến sắc, vì vậy, chúng tôi ở đây không có phục vụ đặc biệt, ai cần phục vụ đặc biệt, thượng quân trừng lại bị cô ta chọc tức, vậy anh đưa tôi tiện làm gì, cô nhân viên này có lẽ đã nghe được quá nhiều tin đồn về giới minh tinh. vẽ mặt lúc này đầy sự phòng bị, thượng quân trừng nhẫn nhịn chỉ tay vào trong phòng, trong phòng này có một cô gái từ trên núi xuống, nhiều thứ đều không biết sử dụng, nếu như có gì cô ấy không hiểu thì cô giải thích với cô ấy. Chẳng hạn như dùng bồn cầu tự hoại thế nào, tắm vòi hoa sen thế nào. Cô kiên trì giải thích cho cô ta giúp tôi. Cô nhân viên xấu hổ nhìn Thượng Quân Trừng, cảm thấy thẹn thùng vì sự lỗ mãn của mình khi nãy. Cái này coi như tiền ba đi. Thượng Quân Trừng cũng không buồn đôi co nữa. Phất phất tay với cô ta. Cô nhân viên đương nhiên vui vẻ đồng ý. Cô ta đang yếu xìu đi vào trong phòng thì bị Thượng Quân Trừng gọi lại. À đúng rồi, hình như cô ta cũng không biết mặc áo lót. Nói xong câu này, anh cũng cảm thấy không được tự nhiên, vội đưa tay lên đỡ cầm ho khan một tiếng để loại bỏ ngượng ngùng, hừm, dù sao thì cô ta không hiểu cái gì, cô cứ nói với cô ta là được. Nói hết, Thượng Quân trừng đi về phòng mình, anh cũng phải tắm rửa mới được. Trong phòng tắm, từ nam phương cầm khăn lâu mái tóc ướt sũng của mình, cô nhìn vào gương, lâu sạch tầng hơi nước mờ trên tấm kính, nhìn rõ hình mình trong đó. Cô chưa từng được nhìn thấy chính mình rõ ràng đến vậy. Bất chợt cảm thấy yêu chiếc gương kia vô cùng, ngay cả giọt mồ hôi trên trắng chưa kịp lâu cũng trông thấy được. Từ Nam Phương vừa đứng trước gương mặc quần áo, vừa cười với chính mình, chỉ có điều nụ cười của cô mang theo một chút bất đắc dĩ, một chút bi thương. Cô tự nhủ, từ Nam Phương à, nhẫn nại một chút, chờ khi ngươi quen với mọi thứ ở đây, có thể một mình đối diện với cuộc sống của 400 năm sau, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Cô nhặt lên một cây trâm vàng thúy vũ. Chiếc trâm này hoa văn bướm và hoa, chính giữa con bướm còn được chạm một viên đá quý, cô mỉm cười với mình trong gương, bây giờ ngươi phải giả ngu, một vai diễn đơn giản như vậy, ngươi thừa sức diễn, đúng không, chẳng phải là xuyên tới 400 năm sau ư, chẳng phải là bắt đầu lại từ đầu ư, ngươi không sợ hãi, đúng không, ngươi xem đi, tên Danny đó chẳng phải nằm trong sự khống chế của ngươi đấy sao, Danny, Thượng Quân Trừng, từ Nam Phương khẽ nheo mắt, Mồm miệng độc địa nhưng lại quá mềm lòng nhẹ dạ, những người nhẹ dạ, không làm nên chuyện lớn, tôi thích nhất người như vậy, từ năm Phương cười, giống như đã chiến thắng tất cả, thậm chí thấy được ánh bình minh thắng lợi, cô thở mạnh một hơi vào cái gương, lập tức trên bề mặt kính lại mờ đi như bị bao phủ một màn sương mù, từ năm Phương lau tầng hơi nước kia đi, cô nhìn xung quanh, mặc dù cuộc sống 400 năm sau khiến cô không thể lập tức thích ứng. Mặc dù sống ở đây cô nhất định sẽ phải chịu nhiều ấm ướt, nhưng cô tin mình vẫn có thể sống tốt, sống rất vui vẻ. Thượng quân trừng ngâm mình trong bồn tắm lớn, nhắm mắt dưỡng thần một lúc lâu, giải tỏa hết cái mệt mỏi toàn thân mới phát hiện ra dạ dày mình bắt đầu biểu tình. Anh đi ra ngoài nhìn đồng hồ, đã 10 giờ, gọi điện cho trợ lý gym nhưng chỉ thấy tín hiệu máy bận. Thượng quân trừng đành phải mặc quần áo ra khỏi phòng, vừa ra ngoài cửa, anh liền nghe thấy tiếng cười khúc khích của phụ nữ. Hình như là truyền từ hành lang bên cạnh tới, trong hành lang rất yên tĩnh, thượng quân trừng không cần cố gắng tập trung vẫn có thể dễ dàng nghe thấy bọn họ đang nói chuyện gì, cô ta không biết dùng cả bồn cầu cơ á, trời ạ, bà già quê mùa đó ở đâu chui ra vậy, thượng quân trừng không phải ngôi sao ư, sao lại có một người như vậy đi theo anh ta nhỉ, ha ha, mấy cô không biết thôi, chị vừa lên mạng đọc được một tin cực khủng luôn, cô gái kia hóa ra chính là bạn gái của thượng quân trừng. Nhưng hình như cô ta có vấn đề về thần kinh, học sao chị biết, làm gì mà không biết, chị thấy trên mạng nói thế mà, trên mạng thì tin tức nhanh lắm, thượng quân trừng chẳng phải lên sân Tây quay phim ưa, bạn gái cũ của anh ta cũng đi theo, nhưng mà thần kinh có vấn đề, cô ta còn mặc đồ cổ trang định làm bạn diễn với thượng quân trừng nữ cơ. hai Thượng quân trừng thật là đáng thương, bị một người phụ nữ như vậy quấn lấy, một cô nhân viên thăng thở. Có tin nói rằng Thượng Quân Trừng muốn vứt bỏ cô ta, các chị xem, đâu có phải, vừa nãy anh ta còn nhờ lưu đạm chân vào chăm sóc cô ta nữa kìa, làm gì có, anh ta nói với em trong phòng là một cô gái từ núi xuống, không phải bị tâm thần, cô gái tên lưu đạm chân này có vẻ như không quá hứng thú với Thượng Quân Trừng, người ta là sao còn nói thật với em chắc, sao em không nghĩ lại xem, ngôi sao lớn như Thượng Quân Trừng chẳng lẽ quen biết một cô gái quê mùa. Chị nói thế em cũng cảm thấy đúng, nếu không phải bị thần kinh thì làm sao lại không biết mặc áo lót chứ, quần trong là cái gì cũng không biết, còn mặc cái kiểu này, lưu đạm chân cười khúc khích, nếu đúng như những gì mọi người nói thì cái anh chàng thượng quân trừng kỳ quả là đáng thương, phải đưa theo một cô gái như vậy bên mình, ừ, thế nên chị mới nói, quân trừng của chúng ta thật sự đáng thương mà, các cô lại không quan tâm, hai, thượng quân trừng rất đẹp trai, lưu đạm chân, em thật hạnh phúc còn được dọn phòng của anh ấy, hai, còn có thể chạm vào giường anh ấy ngủ, chạm vào chiếc cốc anh ấy uống, có thể, thôi thôi, chỉ còn nói nữa là kể tới cả cái bồn cầu đấy, một trận cười giọng giả vang lên, tiếng bước chân vội vã cắt đứt cuộc buôn chuyện của mấy cô nhân viên, tài xế của thượng quân Trừng đang cầm theo hộp cơm chạy về phía này, vừa đúng lúc trông thấy thượng quân Trừng đứng ở cửa, em mua mì cắp lát và bánh hành băm, anh ăn tạm vậy nhé, chỗ này cách nội thành khá xa, Nếu anh không vừa ý thì đợi lát nữa đi ăn đêm, tài xế nói với thượng quân trừng, không cần, ăn thế này được rồi, cậu cũng mệt rồi, đi nghỉ sớm đi thượng quân trừng quan tâm dặn dò cậu ta, anh chàng tài xế ngây người, không hiểu vì sao hôm nay tâm trạng thượng quân trừng lại tốt như vậy, anh ta còn tưởng rằng vì người phụ nữ điên kỳ mà thượng quân trừng rất giận dữ, những lúc tức giận, thượng quân trừng không chỉ lớn tiếng quát nạt, mà còn làm mặt lạnh với tất cả mọi người. Khiến cho người khác không dám hé răng nói nửa lời, có điều xem ra lúc này, tâm trạng anh khá tốt, tài xế đáp lại một tiếng rồi đi, thượng quân trừng bương hộp cơm quay về phòng, chợt nghĩ tới cái gì, anh đi sang căn phòng bên cạnh, cửa phòng không đóng, thượng quân trừng gõ hai tiếng, rồi tự đẩy cửa vào trong, lúc anh vừa bước vào thì thấy từ Nam Phương từ nhà tắm đi ra, mái tóc dài ướt sủng xõa trên vai, áo sơ mi giêm có vẻ rộng hơn một số, từ Nam Phương mặc vào để lộ những đường cong trên cơ thể, từ Nam Phương nhìn Thượng Quân Trừng bằng ánh mắt long lanh như ngập nước, thấy vẻ mặt kinh ngạc của hắn, cô bỗng dương đỏ mặt, hàng lông mi khẽ cụp xuống, cúi đầu xoa xoa tóc, bọn họ không hướng dẫn cô cách dùng máy sấy tóc à, Thượng Quân Trừng rời ánh mắt khỏi người từ Nam Phương, anh không thể phủ nhận, sau khi tắm rửa xong, cô trông bắt mắt hơn trước rất nhiều, người đẹp vừa mới tắm xong, đối với người đàn ông nào cũng là một sự mê hoặc. Cho dù anh ta đã gặp qua bao nhiêu người đẹp, cho dù anh ta có cố tình tỏ ra bất cần, nhưng từ Nam Phương cũng ngay lập tức chọt được giây phút trần trừ của anh. Anh, không cần lo cho tôi nữa đâu. Từ Nam Phương nhỏ giọng nói, tỏ ra ấy nấy với Thượng Quân Trừng, ai thèm lo cho cô. Thượng Quân Trừng lập tức phủ nhận, mang cái này tới cho cô. Chẳng biết là do quá căng thẳng hay nhất thời hồ đồ, Thượng Quân Trừng đưa hộp cơm trong tay cho từ Nam Phương. Đây là cái gì? Từ Nam Phương nhận lấy ngẩng đầu lên nhìn thượng quân trừng, cơm tối, ở đâu ra mà lắm lời thế không biết, nhắc tới cơm tối, thượng quân trừng bỗng cảm giác được dạ dày mình đã réo ẩm ỉ, vừa mới tắm xong, cơ thể vận động nhiều quá, lúc này hình như lại càng dễ đói, cô chắc là không ăn được hết nhiều như vậy chứ, từ Nam Phương mở hộp cơm ra, mùi thơm của món mì xông lên mũi, cực mê hồn người, hay là cùng ăn đi, từ năm Phương cười, ai muốn ăn cùng cô chứ, thượng quân trừng bực mình nói rồi quay lương bỏ đi, nhưng tới cạnh cửa, anh chợt nghĩ, sao mình phải vác bụng đói để giúp người phụ nữ điên này chứ, thế là anh lại quay vào, dàn lấy hộp đồ ăn nhanh trong tay từ Nam Phương, hộp đồ ăn nhanh này khá đầy, lại là hộp mềm, bị thượng quân trừng dùng sức dàn lấy, nước dùng bên trong bắn tung tuế ra người từ Nam Phương, từ Nam Phương vội vàng chạy vào trong phòng tắm lấy khăn lâu vét nước trên áo mình, khu mặt cô thấp thoáng hiện lên nụ cười, Bởi vì cô có thể nhìn thấy qua tấm gương, thượng quân trừng đứng ngoài kia bất động, từ Nam Phương đi ra ngoài, nói với vẻ ấy nấy, do tôi không tốt, cầm cái hộp cũng không chắc, khiến mì của anh rơi vải hết rồi. Thượng quân trừng ngượng ngùng ho khang một tiếng, ừm, um, cô nên cẩn thận một chút, bưng cái hộp mà cũng không xong, xin lỗi, từ Nam Phương chủ động nhận sai, giọng nói yếu ớt còn hơn cả tiếng kêu be be của con cừu non, thượng quân trừng giữ thể diện. Không ra ngoài ngay mà đưa lại hộp mì cho từ Nam Phương, cầm lấy một miếng bánh hành băm trong hộp đồ ăn nhanh, vừa bỏ vào miệng mình, vừa đưa đôi đũa cho từ Nam Phương. Cô biết dùng đũa không, đôi mắt từ Nam Phương sáng rực lên, biết, cô nhận lấy đôi đũa, heo mì trong hộp lên, đưa vào trong miệng một cách rất có quy củ. Cô đã rất đói rồi, hai ngày trời không có cái gì trong bụng, miếng mì vừa mới vào tới miệng, cô đã cảm thấy đó là thứ mỹ vị nhân gian. Có điều như chợt nhớ ra cái gì, từ Nam Phương không rụt rè nữa, bương hộp mì lên hút một ngụm lớn, nước vẫn còn nóng, từ Nam Phương suýt nữa thì bị sạch. Cô vừa cầm hộp mì vừa ho khụ khụ. thượng quân trừng trông thấy bộ dạng từ Nam Phương như vậy, cảm thấy như vừa gặp được ma đói, ban nãy thấy cô ta còn bình thường, lúc này lại cảm giác không được bình thường lắm.